Chủ tiên Hai. Tác giả Tiêu đỉnh Người đọc Di Hân Được phát trên website Thế giớiaudio.org Mời các bạn đón nghe tiếp chương 9 Đánh nước Trước đại đường của Vương Gia Bảo Ánh nắng chiếu xuống khoảng sân rộng rãi, vẫn rực rỡ tươi đẹp như cũ. Những vi đắng áp khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Thế nhưng ở trong đại đường lúc này, nhiệt độ hình như đang xuống cực thấp. Cho dù có rất nhiều người đứng bên trong, nhưng không khí im lặng lạnh lẽo tỏa ra làm cho tất cả những đồng cứng. Không có ai nói gì. Có đám người sai gần đều đứng nhìn bất động, ánh mắt tập trung vào nhân vật. Chính ở giữa đại đường và thân thể không còn giống người nữa của Vương giống đức. Lúc này âm thanh duy nhất của tòa đại đường chính những tiếng hắn đang dên dị Tất cả những nguyên vật trọng yếu của Long Hồ Vương Gia còn ở trong lòng Vương Gia Bảo hầu hết đều đã tới đây, nhìn thấy tình trạng thê thảm của Vương công Đức trên mặt đất Người nào người nấy đều ngận lượng làm thinh Nồi trên cơ thể máu me bê bết tay trái tay phải đều vặn vẹo một cách quỷ dị Rõ ràng là đã gãy rồi Trên người còn có rất nhiều chỗ do thịt rách lòi ra, vết thương máu huyết bầy nhầy Bất quá những điều có không bằng vết thương nằm trên mặt đất Dưới lớp máu đen, cả khuôn mặt của Vương Tông Đức Đã sưng phủ, chỗ nào cũng tím ngắt Xem ra phải to gấp đôi khuôn mặt hắn lúc bình thường Quay hàm bớ vụn Trong mắt chảy máu, những cơ thịt phổ nhũng Bị chia khín cả hộng mắt, không còn nhìn thấy gì bên trong Còn có rất nhiều vết thương nữa Trông là biết do vị ngạnh quyền trực tiếp đấm vào mặt thành Tất cả những vết thương đều Lòi ra thịt sạch, không theo một quy tắc nào khiến người ta nhìn thấy đã kinh hồn Sắc mặt vương thủy vũ xanh lè ngồi trên ghế Sau lưng là nam thạch hầu, tỏ vẻ lo lắng thi thoảng nhìn xuống bên dưới đại đường, bị đám người vây quanh Ngoại trừ vương tông đức nằm trên mặt đất, đều rền phào, nửa giống nửa chết Còn có tên béo nam sơn, cùng đám thiếu niên vương gia kia nữa Lúc này bọn họ đều có mặt mặt mũi trắng mệt quỳ dưới đất Chỉ có một mình vương trong cảnh mà đứng sau lưng chúng Thần sắc tỏ ra lãnh đạo. Ánh mắt nó chậm chậm lướt qua đám người xung quanh một lượt. Những khuôn mặt ở đây không có ít người mà nó vẫn còn nhớ. Ba năm trước khi còn trẻ con, nhưng cũng từng gọi bọn họ là thúc thúc ba bá. Có điều hiện tại xem ra dường như đều rất xa lạ. Bên cạnh Vương Thị Vũ không xa, có đứng một người đàn ông trông khoảng hơn 30 tuổi, thân hình nghiêm thẳng. Mắt nhỏ môi hồng, lúc này ngó với tạm trạng Vương Thống Đức. Hiện tại trường vi mắt khẽ giật giật, mặt tỏ ra giận dữ Nhưng vẫn cố gắng kiềm chế không phát tiết ra Lúc ánh mắt Vương Thông Cảnh lướt qua Có dừng lại trên người đàn ông này dây lát Nếu như nó không nhớ không nhầm Người này ác là Vương Thị Sinh, tiểu thúc của Vương Tống Đức rồi Án theo vai, vế phía trên gia phạ của Vương gia, Nó cũng phải gọi người này một tiếng, thập lục thúc mới phải Có điều hiện tại ai cũng đang im lặng Mọi người đều nhìn hết, đám thiếu niên đang quỳ dưới đất Lại nhìn Vương Tông cảnh đang đứng Thỉnh thoảng có người lén liếc Vương Thủ Vũ một cái Nam Sơn quỳ dưới đất Thân hình không tự chủ được khẽ run dậy Trong lòng rất sợ hãi Sự thực chuyện hôm nay tùy phát sinh từ nó mà ra Nhưng nếu truy cứu cũng không thể trách tội lên đầu nó được Cho dù hiểu rõ điều này Nhưng nó vẫn rất sợ Sợ đến thở hơi thở hộn hẹn Tim đập thình thịch. Nó lên đưa mắt nhìn thấy Vương Tông cảnh Và đứng chiêu ngạo phía sau nó lại càng thêm sợ. trong lòng vương ra bảo, đặc biệt là đám thiếu niên trẻ tuổi, ai em không sợ vương thị vũ chứ? từ trước tới nay cũng làm gì có ai dám ngỗ ngược với ông. lúc này nó vừa vàng kéo quần vương tông cảnh, đôi khi ánh mắt của vương tông cảnh nhìn tới liền ra dấu mau quỳ xuống. vương tông cảnh không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn nam sơn cùng đám thiếu niên đang quỳ xung quanh. lúc nó vừa bước chân vào trong đại đường đối mặt với bao nhiêu người. Vì một thoáng ký ức tự hồ hiện ra trong đầu Nên nó cũng định qua chỗ Nam Sơn cùng quỳ xuống Nhưng không hiểu sao Như có một cảm xúc kỳ dị vong vọng cho lòng được Lúc các thiên niên khác lập lập quỳ xuống Thì đầu gối của nó lại nhất định không chịu cong Nó cứ đứng như thế Không hề động đậy Mặc cho những ánh mắt xung quanh nhìn hắn dần dần biến thành kinh ngạc Không sợ chết Không kinh hoàng Cứ lặng lặng đứng như vậy Trong mơ hồ Nó dường như cảm thấy mình đã trở về Khu rừng rậm sâu thẳm đầy dã cô độc một mình. Sắc mặt vương thị vũ càng lúc càng khó coi. Ông lặng lẽ nhìn vương đông cảnh đang đứng dưới đất, mà không nhìn đám thiếu niên quỳ chứ mà đấn là nào. Ba năm qua đây, tên hậu bối kiêu ngạo trước mặt ông không chịu quỳ. Đang lúc nhìn tới hai năm đấm của vương đông cảnh vẫn còn dính máu, vương thị vũ chợt cảm thấy cơn giận bùng lên, hừ một tiếng đứng thẳng dậy. Nhất thời cả đám thiếu niên xung quanh xôn xao. Vương thị vũ chấp trưởng vương gia đã nhiều năm. Từ một gia tộc nhỏ không xuất tiếng tam lừng, từng bước từng bước đi tới bị bị nhiện thì người cũng đã thành ông Lão lớn hơn 60 tuổi rồi Trong gia tộc trừ tước thế này, không một ai dám khiêu chiến quyền uy của ông Lão này thế ông ta bộc phát uy thế trong quân giận lây đình Tất cả mọi người đều thất thao thất thỏm như đi bộ trên làn măng mỏng Năm Thầy cầu đứng bên cạnh sắc mặt trợt biến, ông ta theo vợ tiểu Vũ nhiều năm qua Nhận ra lúc này lòng ông ta rất là giận dữ e rằng chính vương công vải đã chọc giận ông ta rồi. có điều trường hợp này ông cũng không tiện mở miệng. huống hồ còn rất nhiều người ở đây đang nhìn. nghĩ đoạn liền quay đầu nhìn sang, chỉ thấy vương thị trinh sắc mặt âm trầm, ánh mắt cũng đang nhìn vương thị vũ. sau đó tự như cảm thấy điều gì đó, vương thị trinh cũng xoay đầu nhìn lại, ánh mắt hai người giao nhau dây lát thì lặng lặng rời đi. đang lúc không khí căng thẳng, vương thị vũ sầm mặt định mở miệng nói, đột nhiên từ bên ngoài lại đường, vang vọng tới những tiếng bước chân gấp gáp. Để đó là một nhà chàng tiếng gào khóc, một người đàn bà trung niên xông vào, tay cầm một cái khăn trắng, nước mắt đầy mặt, miệng gào khóc. An Đức, An Đức, con sao rồi? Chưa dứt lời, người đàn bà liền nhìn thấy Vương Chung Đức đang nằm trên mặt đất ngay giữa đại đường. Hơn nữa hắn từ đầu tới chân đều thảm bại vô cùng, tức thì khóc súng lên, tự như không còn tiếng người nữa, nhảy bổ tới bù lù bù lòa, đồng thời nghiến răng kẹt kẹt nói: An Đức, An Đức, là tên trời đánh thánh vật nào đánh con như đến này. Là thành chó nào Mẹ phải liều mạng với nó Cả đại đường lặng ngắt Không có ai mở miệng nói gì Vương Thị Vũ vẫn xanh lẹt Nhưng Vương Thị Trình đứng sau lưng ông Tà sắc mặt Hơi biến sắc Chậm chậm bước tới Người đàn bà kia đưa mắt Đẩy nước nhìn qua Chỉ thấy bên kia quỳ một đám thiếu niên Một đứa khác thân hình cao lớn còn đang đứng Sắc mặt nhạt nhẽo Khi bà nhận được tin chạy tới thế này Thì bọn hạ nhân đã kể đại khái một số sự tình Bởi vậy liên tục phản ứng Gào lên tiếng nhảy bỏ vương trong cảnh Ngón tay dơ như móng vuốt cao vào mặt nó Trong thấy hiện tượng đột nhiên kích động Đám người xung quanh liền phát ra những tiếng kêu la kinh nạc Suy cho cùng hầu hết đều mang họ vương Bình thường chúng chung một mái nhà Trước sau đều có quan hệ Liền có người định tiến lên khuyên can, Nhưng ngược lại vương thị Chi ở bên kia nhìn thấy chuyện này Liền ngưng bước dừng người Khóe mép khẽ nhếch lên một nụ cười này Vương Tông Cạnh đứng yên tại chỗ đó, đương nhiên có chú ý thức cực, cực cực động của người đàn bà Cũng nhận ra chính bà ta là Tông Ngọc Phượng, mẹ của Vương Tông Đức Ngày trước thường rất yêu chiều đứa con này, đặc biệt là sau khi Vương Tông Đức qua đời Đặc biệt là sau khi cha Vương Tông Đức qua đời, càng coi Vương Tông Đức như bảo bối trong lòng Hiện tại thấy bà đã sông tới như điên, cuồng, nó cũng hôi ý tranh đấu với người phụ nữ, trở ra không chặt, liền lùi lại hai bước có điều tôn ngọc phượng lúc này đấy hơi điên dại, nào có cố kỵ gì nữa cũng bất quản vương tông cảnh có tránh hay không cứ xông lên cào loạn xạ, hận không thể đem kẻ trước mặt sẽ thành trò bụi, trong lu cấp gác thậm chí còn không giữ thể diện, gì cả há miệng cắn vào cánh tay vương tông cảnh, vương tông cảnh nhíu mày cũng không đánh trả liên tiếp thối lùi mấy bước, nhưng tôn ngọc phượng gào dống lên miệng nói toàn những câu kiểu tao liều mạng với mày, mày đánh chết tao luôn đi, không ngừng đuổi đánh. Đằng xa nét cười lạnh trên mặt Vương Thị Trinh càng đậm, không hề nói lời khuyên cản mà sắc mặt Vương Thị Vũ càng lúc càng khó coi hơn. Người phụ nữ như bà điên này đâu chỉ làm mất mặt bản thân, cũng may hôm nay không có người ngoài nào, bằng không mặt mũi Long Hồ Vương gia cũng mất cho bằng sạch. "Đủ rồi." Vương Thị Vũ quát lên một tiếng. Mang theo mấy phần thiếu kiên nhẫn, Vương Túc Đại dừng bước, không lùi lại phía sau nữa. Thân Hình Tốt Ngọc Phượng cũng dừng lại, thế nhưng nhìn lại thảm trạng của con trai đằng sau, Tức thì lại bắt đầu phá tạp, xông tới Vương bên cảnh mà cao. Lần này không những hung dữ mà còn ác độc. Vừa khóc tướng lên, vừa đưa móng vuốt, móc thẳng vào mắt của Vương trong cảnh. Vương Thị Vũ hơi nhướng mày, Năm thạch hầu đứng sau lưng ông ta cũng hừ lạnh một tiếng. Hai người đều không phải là kẻ tầm thường, ánh mắt như đuốc, làm sao không nhìn ra Tôn Phật Phượng đang làm gì. Vương Thị Vũ trong lòng có hơi bực sọc, đang định ngăn cản, đột nhiên mọi người xung quanh đều la hoảng. Chỉ thấy Vương Tùng Cạnh phía trước khẽ nghiêng đầu tránh khỏi một ngón tay của Tôn Ngọc Phượng Mặt lạnh như nước Tính tay phải nhanh chóng thò ra tóm ngay lấy cái cổ của Tôn Ngọc Phượng Rồi cứ một tay như thế rồi lên nhấc bổng của thân hình người đàn bà đến khỏi khoảng mặt đất yeah! Tiếng giết từ mặt từ miệng của Tôn Ngọc Phượng Da chỉ còn một nợ thì bị chặn Mặt bà ta trắng nhợt Hai chân đều mạng giãy dụa Nhưng Vương Tùng cảnh cứ như trụ sắt Chẳng có cảm giác gì chỉ lạnh lùng nhìn bà Toàn trang lập tức đại loạn, không biết người bật tiếng quát mắng ngay tại chỗ sắc mặt Vương Thị Trinh đại biến, lập tức bộ tới, lóa một cái đã đến phía trước Thế nhưng nước mắt với bàn tay to tứ của Tôn Vương Tông Cảnh chỉ dùng lực là có thể dễ dàng bốc gánh của Tôn Ngọc Phượng Thì nào cảm lòng bậy, đành dừng lại trước hắn mấy bước trợn mắt bắt, xúc sinh, mau thả đại tàu xuống Bên kia năm thạch hầu cũng giật mình không nhẹ, Tôn Ngọc Phượng này đánh Vương Tông Cảnh thì thôi Nhưng nếu Vương Tông Cạnh lại làm hại thêm một người nữa Thì sự tình chẳng có chỗ nào để xoay chuyển nữa Bởi vậy mối vự vàng chạy tới, mặt đầy vẻ lo lắng quạt Cảnh thiếu ra, mong thả người đừng có làm bậy. Cả đám người thiếu niên và nam sơn đang quỳ trên mặt đất là một lần trợ có há miệng ngoái đầu sững sờ nhìn Tới miệng không gặm vào được nữa, cả nửa ngày cũng không nói được Có điều tất cả những tạm âm xung quanh lúc này Vương Tông Cạnh đều không để vào tài Nó chỉ lạnh lộng nhìn người đàn bà trong tay Giống như một con sói hung tàn, đang nhìn con thỏ mà nó bắt được Ánh mắt lạnh bằng ấy, xen lẫn sát ý Khiến tôi Ngọc Phượng há miệng ngáp ngáp Liều mạng giấy dụ trên không chung lạnh bắt cả người Còn không buông tay, đột nhiên mình trung cắt lớp át hắt Cả tiếng âm thanh, tiếng quát như sấm xét trong nháy mắt đã chấn trụ mọi người đám người ngoái đầu nhìn lại chỉ thấy vương thị vũ đang tận tới mặt mũi xanh lẹt chuyển thành trắng bệch một trưởng đập gãy cái bàn vuông bằng gỗ đỏ bên cạnh trong lại đường lập tức im vắng vương công cảnh lặng lặng nhìn về phía bên đó sau đó đặt tôn ngọc phượng xuống thả tay ra tôn cục phượng ho sụ sụ sắc mặt càng trắng nhợt loạn loạn lùi về phía sau vương tự tình tiến một bước đỡ lấy bà ta phía sau rồi sau đó quét ánh mắt lạnh lùng đầy hậu ý nhìn vương công cảnh khóa lại một tiếng tiến thêm một bước nữa Trong tay đã có thêm một tấm phù màu xanh Trong mắt Vương Tông Cảnh thu nhỏ lại Thần giác bất giác đùi lại phía sau một bước Tấm phìa phù kia còn chưa khởi động Trong đại đường tự như có một cơn gió lạnh thổi tới Những phù văn kỳ dị trên tấm phù từ từ tráng lên Xem ra sắp phát động đến nơi rồi Đúng lúc đó chỉ có bóng người chấp lên cản bước trước Vương Tông Cảnh Lại chính là Nam Thạch Hầu Cánh tay Vương Thị Trinh hơi hạ xuống Gước mắt phóng ra hai đạo hàn quang lạnh lùng nói Sao? Nam quả gia còn muốn bao che cho tiến súc sinh này sao? Nam Thạch Hầu câu mày đáp Thập lục ra, tôi hiểu lầm rồi Có điều trước chuyện trước mắt còn chưa hỏi cho rõ vào Vô Thị Trinh giận dữ hết Còn phải hỏi gì nữa Như vậy còn có gì chưa rõ hay sao? À Đức bị đánh thành thế này rồi Tiến súc sinh đó còn dám làm thế bị đại tẩu Nếu như không dạy rõ nó một phen, Chẳng lẽ còn muốn để tiến súc sinh đó tạo phản nữa sao? Nam Thạch Hầu trừng trừng mắt nhìn Đạo phù màu xanh trên tay hắn Sắc mặt ngừng trọng, nhưng miệng vẫn rộng rộng bình đinh đáp Thật lục da nóng này rồi, Thạch Hầu không có ý đối đầu với cậu Có điều trước mắt... <cười> Ông ta ho lên hai tiếng, không nói tiếp Nhưng ánh mắt hướng về Vương Thị Trinh Rồi lại nhìn về phía sau hắn, đầy thầm ý Vương Thị Trinh biến sắc mặt, lần ngực phập phồng mấy lượt sau cùng liền hậm hực, đậm chân, thu tấm phủ mới thành về Thanh người đỡ lấy Tôn Ngọc Phượng, lôi về phía cạnh chỗ Vương Tống Đức Tôi Phượng nhìn thấy con trai trong thương tích đầy người tức thì không giống lên, nhào thấy thân thể bưng trong bức mà rậm chân, đấm bực, không ngừng kiều gạo Với túc cạnh nhìn thấy một màn đó, ra vẻ chán ghét thình linh xoay người bỏ đi nhưng xung quanh nhất thời ngờ ngác, bất giác đều tách ngừa đường lối cứ như thế dễ dàng ra khỏi đại đường nháy mắt, đã không thấy bóng dáng đâu nữa năm thịt cầu bị hắn làm kinh hãi nhảy được lên nhất thời cũng không kịp phản ứng vội vàng, quay đầu nhìn phương thị vũ Thì thấy gia chủ vương dị dạ, vũ Lúc này sắc mặt đường như đã trắng mặt chuyển thành đen Xem ra sắp sửa bỏ phát tới nơi rồi Thầm thở dài, Nam thành Khổng nghĩ chuyện hôm nay e rằng không có xử lý khéo được nữa rồi Ông ta kẽ lắc đầu rồi xoay người nói với Nam Sơn có những quỳ ở dưới đất Tiểu Sơn mau gọi cảnh hứa ra trở lại Bất kể ra sao, nhất định phải bám sát nó Tên béo ngẩn ra một lúc vội vàng đứng dậy gật đầu đáp ứng một tiếng Rồi sau đó rào bước, chạy ra khỏi đại đường Năm tài hầu nhìn Vương Thị Vũ, chỉ thế mặt ông ta vẫn đèn xì, như đã khẽ gặp đầu, xoay người lại nói lớn với tất cả mọi người xung quanh Chứ vị, chuyện này không nhỏ, cần phải bàn bạc kỹ lưỡng, gia chủ sẽ tự có quyết định, đương nhiên sẽ cho mọi người một lời giải thích Hôm nay xin mọi người hãy về trước thôi Đám người Vương ra nhìn nhau, nhưng dưới yêu kiến của Vương Thị Vũ cũng không ai dám nói gì thêm, lần lượt về khỏi đại đường Khi họa nhân đem cáng tới, cẩn thận đặt Vương Thủ Đức vào đó Vương Thị Trinh mặt đầy sắc giận, không cam tâm đang định đi theo đại tẩu rời khỏi Trở thấy Vương Thị Vũ ở đằng sau gọi một tiếng Thụy Trinh để đợi một lúc Vương Thụy Trinh dừng bước quay đầu nhìn lại Chỉ thấy trong đại đường, mọi người đã tản đi hết Chỉ còn lại Vương Thị Vũ và Nam thành Hầu và đứng đó Ba người đứng đối diện nhau Đại đường một lúc thì biến thành chống chạy Có chuyện gì đại ca Vương Thị Trinh về mặt rất khó coi, giọng điệu cũng chẳng dễ nghe. Vương Thị Vũ không trả lời ngay, bộ dạng giận dữ như sắp bạo phát của ông ta hiện tại từ từ bình tĩnh trở lại. Lúc này nhìn Vương Thị Trinh rồi chợt nói: Tấm liềm thảm phù trong tay Tống Đức là do đệ cho nó. Vương Thị Trinh mặt biến sắc nhưng vẫn gật đầu đồng thời cất lời: Là để cho nó, nhưng đó là vì thứ chất quá đức không tệ, đã có thể sử dụng phù lục thân là con cháu của vương ta để cho nó cũng là để phòng thân. Ánh mắt Vương Thị Vũ lẽ lên, mặt cũng lạnh lẽo nói Vậy lúc để cho nó, có dạng nó vật này nghiêm cấm dùng để đánh người Vương ra không? Về mặt Vương Thị Trinh lập tức biến thành rất khó coi, đứng yên tại chỗ không đáp câu nào Nam Thạch Hầu đứng bên thấy không khí có phần căng thẳng Ông câu mày rồi cười kha <cười> khà mấy tiếng bước lên ra ngoài <cười> Gia chủ, thật lục ra đều là anh em một nhà, không có gì không thể nói chuyện Cứ ngồi xuống từ từ bàn bạc, từ từ bàn bạc nói đoạn liền kéo chiếc ghế mười Vương Thị Vũ ngồi xuống, lại đích thần đưa tay rót trà cho hai người bọn họ, xoay người đưa ánh mắt nhìn Vương Thị Trinh, ra hiệu choãn cũng ngồi xuống. Vương Thị Trinh lặng lặng ngồi xuống, nhìn Nam Thạch Hầu kẽ gần đầu với ông ta. Vương Thị Vũ ngồi xuống đó, sắc mặt cũng chưa dễ chịu đi bao nhiêu, mắt nhìn Vương Thị Trinh dừng lại giây lát rồi cười lạnh nói: Tông Đức tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện thì thôi, còn đệ hôm nay thì lợi hại nhỉ? Rút quỷ âm phù ngay giữa đám đông, có phải tính đại khai sắc giới rồi không? ra thịt trên mặt Vương Thị Trinh co giật mấy lần, đầu từ từ cúi gầm xuống. Vương Thị Vũ nhìn bộ dạng của hắn, tự hào như càng thêm giận, giành mặt chén trà xuống mặt, tức quát lên bực rộng Chóng mắt để ra, còn có gia chủ này nữa hay không? Nói đoạn đợi Vương Thị Trinh trả lời, liền đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Năm thầy cầu hơi cau mày đứng một bên, đợi Vương Thị Vũ rời khỏi đại đường, xong mới thở dài một hơi, tiến lên nhẹ nhàng thốt: Thập lục ra gia chủ đã đi rồi. Sắc mặt Vương Thị Trinh chơ ra, chậm chậm đứng dậy nhìn Nam Thạch Hầu một lượt cùng tài đáp. Thị Trinh hành dự xúc động, đà tạ Nam quản gia đã giữ thể diện. Nam Thạch Hầu cười khổ, gia chủ cố ý liền cố lại, đợi không còn ai mới nói ra. Cậu vừa rồi cũng là trong lòng rất xem trọng thần lục ra, cậu đừng có để tâm. Vương Thị Trinh mặt không tỏ vẻ gì, gần đầu hít vào một hơi, chậm rãi đi ra ngoài. Nam Thạch Hầu nhìn bóng dáng hắn từ phía sau lưng, nỗi ưu phiền trong ánh mắt càng thêm nặng nè Nam Sơn đuổi theo ra tới ngoài cửa, đã không còn thấy bóng dáng của Vương Tông Cảnh đầu nữa Trong lòng liền vội vã chạy về phía thạch viện mà Vương Tông Cảnh ở Nhưng chạy được mấy bước thì đã dừng chân Nghĩ ngờ một lúc rồi chém ngay đó một tên gia đình họ một câu Để biết được Vương Tông Cảnh đã đi khỏi Vương Đông Bảo Nam Sơn vội vàng chạy thẳng ra phía cổng lớn, có điều chạy tiếp mù một mạch với tận cổng lớn của Vương Gia Bảo cũng chỉ thấy con đường bên ngoài người đi lại như mắc cửi nào thì bóng sáng của Vương một cảnh đâu Nó đứng ở cổng trước mặt mày nhanh nhó, dậm chân bình bịch nhất thời cũng không biết làm thế nào cho phải Vương trong cảnh rời khỏi Vương Gia Bảo vệ sĩ kênh cổng vẫn chưa biết chuyện phát sinh trong đại đường Hầu hết mọi người đều nhận ra vị thứ ra mà họ Vương mới trở về không lâu này liền cho hỏi mấy câu rồi vui vẻ để cho nó ra ngoài Vương tâm cảnh đi tới trong đường lớn trong thành trong lòng cảm thấy phiền muộn. Từ ngày trở về cái tâm lý không thoải mái đó, cho tới hiện tại đã đạt tới cực điểm. Trên đường người người qua lại, Long Hồ Thành hình như còn nóng nhiệt hơn so với ba năm trước. Những lối nhỏ ngõ hẻm từ hồ như cũ không có gì thay đổi khiến trong mắt Vương gia cảnh, khiến trong mắt Vương tâm cảnh chúng cũng thêm mấy phần thân thiết. Từ nhỏ tới lớn nó đều chưa bị quên ngoài đường này. Cứ đi như vậy thì liền phía trước có một cái ngõ trông rất là quen mắt. Nó dừng lại cố nhớ một lúc Miệng liền nở một nụ cười nhẹ Đó chính là căn ngõ mà Nam Sơn năm xưa Cũng coi đi lén Lưu Quả Phụ nhà người ta tắm rửa Có điều không biết bây giờ sau 3 năm Lưu Quả Phụ còn ở đây nữa hay không Có còn xinh đẹp như năm Sơn nữa hay không Sau khi trở về Hồi đầu Nam Sơn nói chuyện với nó còn có mấy phần thận trọng Về quen dần Mới từ từ phóng khoáng Nhưng thời gian cũng chưa tính là dài Cho nên vẫn chưa cần đi cập tới vì đầu chùm đầu sọ năm đó vương tu cảnh đứng lại góc đường đi vào căn ngõ nhìn một lát sau đó mới khẽ lắc đầu và đi nơi này đã gần như đã gần tới cửa bắc của long hồ thành bước đi chậm rãi vương tu cảnh trong lòng vẫn cảm thấy có hơi bực dọc tuy nó mới rời đi có bàn nằm nhưng có thể coi là vẫn am hiểu nhân tình thế thái biết rằng hôm nay đã gây ra họa đợi trở về vương gia rồi e rằng đợi mình ở nhà cũng chưa chắc đã là thứ dễ sôi Giống như thế này, thả đường về nữa Nó trong lúc tâm phiền, ý loạn, liền nghĩ như vậy Sau đó liền cảm thấy mấy câu, mấy lời câu nhào này, ngày này của nó ngay cả bản thân cũng không tin nổi Thời dài một hơi, ngầm đầu nhìn Công Thành bác cũng đợi lại phía trước, hai bên là tường cảnh cao vút kiên cổ Ánh mắt nó nhìn tới Tường Thành, nhất thời có hơi hỏng hốt Đây là lần đầu tiên nó tới chỗ này kể từ khi trở về nghĩ lại ba năm trước mình cũng đã từ chỗ này mà ra khỏi thành. bởi thế vì sao mới sinh ra bao nhiêu chuyện, đang ngơ ngẩn xuất thần đột nhiên trong lòng giáng động lại nhớ tới lời hôm đó của lâm kim vũ nói trước khi đi. ý nghĩ này vừa nảy ra, không hiểu sao lại không kiềm chế được, Với tu cảnh đột nhiên lại dám muốn gặp lâm kim vũ, muốn nói mấy gì mấy câu, dường như người đàn ông đó đối với đám người vương gia lại khiến nó cảm thấy mới thần đần thiết. nhìn mấy người viện sĩ ở cổng thành, nó chần chừ một lát rồi không đi về hướng cổng thành. Mà giống như 3 năm trước đi thẳng lên Tường Thành Trên mặt Tường Thành Vẫn không có người nào đi lại Ánh mặt trời mùa xuân ấm áp lười chiếu Lười biếng chiếu đầu Thành Kéo từng thân hình hắn ra một cái bóng dài tượt Vươn lúc ảnh đi tới mép Tường Thành nhìn thẳng xuống Từ lúc nhỏ thấy Tường Thành này rất là cao Bây giờ nhìn thấy vẫn cao y như vậy Ước chừng khoảng 5-6 triệu Nó liền hít sâu một hơi Nhìn trái nhìn phải một lượt rồi quát lên một tiếng Cất bước sông thẳng tới mép tường thành, nhảy mắt đã tới sát mép, chân vân tung Cảnh thình lình phát lực, cực kỳ thân hình cường dáng nó phóng lên như một con chim. Khi từ tường thành nhảy ra, nó dang hai cánh tay, thân hình mở rộng ra giữa trường không, tiếng gió mù mù mãnh liệt thổi qua hai bên tai. cả người rơi xuống đất rất nhanh. Nháy mắt đã sắp tới mặt đất, vươn tung cảnh không hề có tỏ ra khiếp sợ, có điều chân tay liền co cả lại, cả người cuộn thành một khối, mượn sức rơi đúng vào điểm tiếp xúc trên mặt đất liền văng đi văng lại như một hòn đá liên tục lăn mấy vòng liền mới hóa giải hết đùn sức lực ấy. Sau đó liền nhảy vọt lên, ngoái đầu nhìn tường thành cao vợi, miệng hé lộ ra một nét cười, rồi xoay người đi luôn. bóng hình nhanh chóng biến mất trên con đường ngoài thành. Ven Long Hồ, Ô Thạch Sơn. ở ngoài thành ngoại trừ việc thi thoảng có yêu thú hung ác xuất hiện, thì đường đi khá là dễ nhớ và không khó đi lắm. Vương Tông Cảnh đối mặt với nơi đây lại càng nhớ rõ Gần như không phải xác định lại đường, cứ thoải mái mà đi về hướng đó Hai bên đường đôi khi cũng có những mảng rừng nhỏ, cây cỏ rộng rạp Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai căn nhà cũ Nhưng đều đã hỏng nát hết Và bị bỏ hoang nhiều năm rồi Từ sau đại loạn yêu thú năm xưa Đám yêu thú còn sót lại, hoành hành U châu nên bên ngoài thành trì rất ít người cư trú Vương Tông Cảnh đi một mạch Tâm tình tuyệt không giống với ba năm trước Nhiều nhất cũng chỉ là tùy tiện nhìn cảnh sát bên đường mà thôi Đối với đám yêu thú có khả năng xuất hiện thì chẳng lo lắng gì hết Bất quá chuyện cũng chẳng ra là trùng hợp Có một đoạn đường chẳng dài dài Mấy năm xưa cũng có đụng phải một con yêu thú Hôm nay, khi mới đi được có hơn một nửa lộ trình Thì chưa thấy đằng trước có một tiếng gầm gờ Từ trong màng rừng nhỏ, tiếng sột soạt Rồi nhảy ra một con yêu thú chắn ngang giữa đường Hai mắt lộ của hung quang, nhìn chằm chằm nhe nanh nhúa vuốt Vương Tung Cảnh con mày nhìn kỹ, trước là ngẩn người, sau đó trong lòng cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Con yêu thú trước mặt cũng khơi khơi lại một con bạch bối yêu lang, há cái miệng đỏ lòm, bạch bối yêu lang chừng mắt nhìn con mồi. Tuy đối với việc người này không bỏ đi chạy có hơi bất ngờ, nhưng niềm khát nước miếng, mồi ngon vẫn lớn hơn liền gầm gừ một tiếng vồ tới. Vương Tung Cảnh chăm chú nhìn con yêu thú, sắc mặt vẫn như thường. Thân hình căng ra nhưng không hề lùi lại. Bạch Bối yêu lang tuy hung dữ nhưng thực lực trong đám yêu thú thì chưa được tính là mạnh. Ba năm qua đi trong rừng rậm nguyên thủy kia, vương tông cảnh đấu đá, cắn xé với những con yêu thú còn mạnh hơn con này rất nhiều. Nhé mắt, Bạch Bối yêu lang đã vồ tới trước mặt, ngoác miệng lộ những chiếc năng dài nhọn hoắt như muốn ngoạm lấy vương tông cảnh. Thân hình vương tông cảnh thoáng động, đã lách sang một bên tránh qua. Sau đó xông phẳng tới giống y như một con yêu thú to vẻ hùng dữ. Vừa ngay lên lưng bạch bối yêu làng, hai tay khóa chặt cổ con yêu thú dùng lực lật một nhát. Tức thì con yêu thú bạch bối bị yêu làng, bị một luồng đại lực vật nhào xuống đất. Yêu thú phát những tiếng gầm lớn, bóng vuốt khua loạn. Nhưng vương tu cảnh đã giám sát vào lưng con yêu thú. Cánh tay thình lình dùng sức, hay một tiếng. Dù dưới lớp áo cũng có thể nhìn thấy, lưng cánh tay nó nổi vòng lên những bắp thịt một luồng sức mạnh ghê gớm nháy mắt đã phát ra vặn ngoéo cái cổ sói chỉ nghe tiếng sạch toàn thân bạch bối yêu lang run rẩy rồi mất sạch sức lực nằm vật xuống vương tông cảnh thả tay ra đứng dậy mặt không biểu hiện gì nhìn con bạch bối yêu lang này đang thở phào vào những hơi thở cuối cùng trên mặt đất sau đó lặng lặng xoay người tiếp tục đi phía trước đi được khá lâu mới đột nhiên nghĩ tới điều gì đó liền đưa tay phủ sạch bụi đất bám khắp quần áo Tiếp tục đi thẳng, chẳng bao lâu thì đã nhìn thấy một cái hồ lớn phía trước cùng ô thạch sơn ở bên cạnh, non nước, cảnh vật trông vẫn như xưa Vương Tu Cảnh trong lòng cảm khái, mang theo con đường mòn đi lên trên Nhìn cảnh sắc hai bên, lại cảm thấy như vừa mới hôm qua Căn miếu nhỏ trên đỉnh núi có thể nhận ra được tu sửa Những tường, thủng cửa, sút đều đã được tu bổ thay thế cẩn thận Xem ra cũng bởi vì Lâm Vinh Vũ ở lại nơi này Nên vương già không dám sửa xuất Vương Tông Cảnh hít vào một hơi sâu Tiến lại gần Đứng ngay trước căn miếu nhỏ cất tiếng Tiền bối Tôi là Vương Tông Cảnh Hôm nay tới bãi phòng người đây Bên trong căn miếu nhỏ vẫn yên tĩnh Không ai đáp lời Vương Tông Cảnh hơi bất ngờ Lại cao rộng một lần nữa Nhưng nơi này vẫn y nắng như trước Vương Tông Cảnh nhíu mày Thầm nghĩ Hay là đã đi rồi Trông căn cửa miếu cũng không đóng Nửa khép nửa, liền tiến tới cho dự một chút rồi gõ lên cánh cửa Đợi một lúc rồi mới đẩy cửa bước vào Trong miếu, bức tượng thần, nát hỏng trước đây đã không còn thấy đâu nữa Chắc là khi sửa chữa miếu này bị người của Vương Gia đem đi rồi Bên trong cũng đã được bày biện lại một cách đơn giản, sạch sẽ và ngăn nắp Cũng chỉ có một cái giường, một bàn, một ghế vậy thôi Hiện tại không thấy người nào trong miếu Lâm Kinh Vũ quả nhiên không có ở đây Chạy hồng hồng một mạch tới đây, kết quả là vô ích, vương tông cảnh đi ra khỏi miếu, trong lòng không khỏi có hơi thất vọng. Cũng chẳng có ý quay về thành ngay mà tùy ý tìm một mét núi nhìn xuống mặt hồ gợn sóng lan tăm dưới dưới. Cơn gió trong lành thổ qua mặt mang theo một cảm giác mát rợi, khiến cho những tiền muộn trong lòng giải tỏa đi khá nhiều. Nó liền tìm một chỗ trên đỉnh núi, thoải mái ngồi xuống, thầm nghĩ, cho dù có cây về thành cũng phải ôm một đống huyện chuyện buồn. Chẳng bằng ở lại đây đợi bị Lâm tiền bối kia xong Ánh mặt trời tươi tắn chiếu rọi cảnh vật nước non chiếu rọi thân thể nó một cách đặc biệt dịu dàng Anh ngờ đợi một lèo cho tới tận khi trời đã dần tối Trăng đã mọc lên và Lâm Quỳnh Vũ vẫn chưa trở về Cũng không biết xuất phục là chạy tới nơi nào rồi Vương Tô Cảnh hậm hợp đứng dậy Hoạt động cơ thể một chút rồi lắc đầu cười khổ Ánh mắt lướt xa xa Chỉ thấy một vầng trăng sáng từ phía đông bay lên Mấy vì sao treo trên nền trời nhấp nháy Nhưng đều không so được với ánh trăng trong bắt Những gợn sóng lăn tăn của lòng hồ Đêm phản chiếu ánh trăng tỏa xuống Nhẹ nhàng thiêu lãng Càng thêm vẻ đẹp đẽ vương thông cảnh nhìn tới xuất thần Trong lòng đột nhiên kích động Tự như cơ thể bị giam hãm trong thành Suốt ba ngày này đã phát ngứa ngáy Khó chịu rồi vậy Nhìn xung quanh y mắng không người liền nghe răng cười Đột ngột nó chạy thẳng một mạch Trước hồ hồ vừa chạy vừa cậy quần áo Tới đến khi đưa nến được đêm bên hồ thì chỉ còn lại mỗi cái quần Một làn hơi nước mắt mẻ thả vào mặt Nó kêu lên một tiếng kỳ quái rồi quăng bậy đắm quần áo Trên tay sang một bên Sau đó nhảy lên không rơi tỏng trong cái hồ Tiếng nước vỗ ủi ạp ủi ạp Vàng vọng khắp nơi Vương tông cảnh mặc sức bơi lội cho tỏa thích trên mặt hồ rộng lớn Nước hồ trong veo ôm lấy thân hình cường tráng của nó Như vô số cánh tay mềm mại dự dàng ve vút cơ thể Từng làn nước từ chỗ hắn khuyết rộng ra khiến mặt hồ vắng lặng, dậy lên những tuần sóng Ánh sáng trên trời như nước khẽ dọi xuống bầu trời cao vời vợi Thiên địa minh mong mà tĩnh mịch Từ hồ như chỉ có một người đang thoải mái chơi đùa thỏa sức mà cười mịch Lúc bơi tới giữa hồ Vương Tô Cảnh dừng lại ngẩng đầu ngắm nhìn trăng sao rồi đột nhiên ngụp sâu vào trong làn nước thẳng lặn dưới đáy Mới bắt đầu làm trước mắt chỉ thấy một màu đen thẳm như mực nhưng rất nhanh sau đó. Ánh trăng từ trên đỉnh đầu rồi xuống, xuyên qua mặt hồ chiếu vào trong tầng nước, cảnh vật dần dần trở nên rõ ràng, trải rộng dần ra. Trong tầm mắt của Vương Tung Cảnh lập tức xuất hiện một khu vực hoàn toàn mới mẻ và đẹp đẽ. Đó là một thế giới dưới đáy nước. Ánh trăng trong sáng từ mặt hồ chiếu xuống, qua dưới khúc xạ của mặt hồ dọi tới đáy thành những gợn sóng lăn tăn phản chiếu trao động. Những lớp cát trắng mềm mại bày ra dưới đáy hồ phẳng lặng, những con cỏ nước nhỏ mà dài màu xanh lục mọc lên từ cát. Theo là nước le động mà phất phơ như gió xuân thổi qua, trông như một khu rừng nhỏ nhỏ, đảo ngược sâu dưới mặt nước. Những tiếng nước róc nách bên tai như những tiếng nhạc du dương, thỉnh thoảng lại có những hình bóng, khí trong suốt, kích thước không đều từ những mảng cát trắng dưới vực sâu, rộng phía trước nổi lên trên phát hành tiếng ỏng ọc, từng cái từng cái bay về phía mặt hồ. Trong bụi cỏ, chỗ nào cũng thấy những con cá nhỏ cỡ ngón tay bơi lượn cực nhanh qua lại trong nước có lúc tới mười mấy con tụ thành một đàn cá nhỏ nhợn nhơ giữa làn nước trong vắt mỹ lệ. lúc phân tán, lúc lại tụ hợp. đối với kẻ lạ mặt thâm nhập như Vương Tung Cảnh, bọn chúng cũng không hề kinh sợ mà ngược lại còn giống như rất hiếu kỳ, không ngừng lẩn vẩn quanh thân thể cường tráng của nó. Vương Tung Cảnh không kìm được mỉm cười, đưa tay ra tóm lấy một đám, chỉ thấy mấy con cá đó linh hoạt quẫy đuôi một cái liền thoát ra ngoài, sau đó tản ra bơi tới chỗ xa lại từ từ tụ vào một chỗ. Vương Tông Cảnh cũng chẳng quản tới bọn chúng Lặn xuống đáy nước, hai chân dùng sức đạp một phát lên lớp cát Tức thì cả người nó lao thẳng về phía trước Cảm nhận rõ làng nước lướt qua bên má Trong lúc thân thể nó uốn lượn, trong nước phóng về phía trước như một con cá vô cùng tự do Lướt qua đám tảo trước đuổi theo những con cá Vương Tông Cảnh liền cảm thấy tự như bao nhiêu chuyện buồn trong lòng đều được rũ sạch Có một lúc, nó chậm chậm nhìn lại Chậm người yên tĩnh ngồi trong lớp cát trắng dưới đáy Những hạt cát nhỏ, mềm mại, nước coi ra thịt cảm giác mát lạnh và mịn màng trải qua ngâm tận trong máu rắn kim hoa cỏ bãng trong khu rừng rậm cơ thể nó liền phát sinh nhiều thay đổi không những cường trắng cứng ắc mà nhịn thở trong nước cũng lâu hơn rất nhiều so với người thường Cho tới tận lúc này mà tự hồ như vẫn chưa cảm thấy nghẹt thở Ngồi trong nước hồ, nó gần đầu nhìn lên trên chỉ thấy phía trên mặt nước xuyên qua vô số cột sáng nhẹ nhàng trao động như mộng như ảo chiếu sáng cả thế giới dưới đáy nước u tĩnh một vầng trăng treo giữa bầu trời trông hơi lạnh lẽo nhưng lại có mấy phần dịu dàng đang yên ả nhìn nó nó nhìn vầng trăng ngơ ngẩn tới xuất thần tất cả mọi thứ xung quanh tự như trở nên yên tĩnh chỉ có tiếng nước sâu thẳm vẫn khe khẽ dù dương bên tai như có như không đúng lúc đó vương trong cảnh cảm giác như trên đỉnh đầu mình chật tối bị một mảng bóng đen trùm qua nó chợt vầng đầu nhìn từ dây đê đất nước nhìn lên Vừa nhìn đã tự hồ như khắc vào trong tim Dưới ánh trăng trong bắt từ mặt hồ chiếu rọi, Xuyên vào trong nước hóa thành vô số những tia nhỏ sáng Chạc trí toàn bộ thế giới dưới đáy nước Thành trong suốt lấp lánh như mộng như ảo và khoảnh khắc ấy trong ánh hào quang trắng mỹ lệ vô cùng ấy Có một thân hình vô cùng mỹ lệ Vô cùng đang chầm chậm lặn xuống Máy tóc đen nhánh nhẹ nhàng phiêu lãng trong làn nước gợn sóng sự dàng phớt qua má nàng Trong ánh trăng cặp mắt đen ấy lấy sâu như điện Trong ánh, trong ánh sáng, dung nhan ấy khiến cho người ta không thể thợ nổi Chữ áo dài màu trắng ôm lấy thân thể của nàng Dưới sự co ép của nước như rắn chặt vào da thịt nõm nà trắng bóc Nàng cứ u nhã bĩ lệ như thế mà chìm xuống dưới Như thương hải long nữ trong những truyền thuyết cổ xưa của thần châu hạo thổ Chậm chậm tới gần vương tông cảnh Sau đó dừng ngay dưới trên cách đỉnh đầu nó khoảng 3 thước khuôn mặt làm lay động hồn phách nhân tầm ấy Tự hồ như lộ lộ ngay trước mặt vương tông cảnh nó sững sờ nhìn nàng không hề động đậy. Ánh mắt trong trẻo như nước. Ánh mắt trong trẻo như nước, nàng vừa nhìn vương tông cảnh, sau đó miệng nở một cười Tự hồi như ẩn chứa một tia gian xảo, giờ một ngón tay thon nhỏ trắng nõn nà đặt lên môi mình. Đó có vẻ như dấu hiệu giữ im lặng chẳng, vương tông cảnh không biết. Giữa ánh trăng đẫy nước thăm thẳm, thế giới im lìm. Đầy những làn sáng lay động như mộng như ảo ấy Một nam một nữ lặng lặng nhìn nhau Cái nhìn ấy, khoảnh khắc ấy Tự hồi như khiến thời gian như ngừng động Biến thành giây phút tĩnh hằng. Tới đây là hết trường 9 Mời các bạn đón nghe tiếp ở phần sau